Vạn cổ thần đế 349 chương 3424 tiến vào ly hận thiên Kiếp tôn giả tiến vào vương sơn tổ địa đi vào thiên tôn mộ dưới Chỉ gặp Trương Nhược Trần đứng tải kim ngây thần thú thi thể phía dưới trong tay nâng nắm vuốt cái gì Hắn tức giận ngộ ra bất đồng minh vương quyền tầng thứ 19 quyền ý rồi Không có đâu cách nào nhanh như vậy chỉ ngộ ra một nửa Trương Nhược Trần nói Íp tôn giả sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Lớn ngực. Nói. Vì sao trên người ngươi khí tức đột nhiên tăng cường một mảng lớn. Từ sơn. U. Vinh. Quy. Quy. to Nơ. Gơ. Y. Không gian chi đảo có đại đột phá. Đem vô lượng thần thông cực ám trọng lực không gian tu luyện đến đại thành. Thái cực âm dương càng thêm vững chắc. Trương Nhược Trần tử tốn nói cũng không cảm thấy tu thành một loại vô lượng thần thông là cái gì ghê gớm sự tình. Kiếp tôn giả trông thấy Trương Nhược Trần trong tay cầm một cái điêu khắc kim cầu. Trong kim cầu bộ phong lại một viên bảo thạch màu tím. Quát! Người đứa bất hiếu tử tôn này. Đó là kim ngây lão tổ đeo đồ vật. Thứ gì đều cầm tranh thủ thời gian trả về. Kim ngây là bất động minh vương đại tôn tỏa kỵ. Tu Vi Cường Hoành Tại thời đại kia Tuyệt đối địa vị cao cả Chính là trương gia tử đệ đều muốn kính trọng Muốn xưng kim ngây lão tổ Kim cầu chạm giống nội bộ đồn không thạch Kiếp tôn giả đều ngấp nghé rất lâu Một mực tài xoán suýt Lo lắng kim ngây lão tổ không hề chết hết Còn có tinh thần ý chí chưa diệt Nào nghĩ trương nhược trần như vậy dứt khoát trực tiếp gỡ xuống Nhanh chân đến trước Xem ra chính mình trước kia lo lắng nhiều lắm Kiếp tôn giả đau khổ khuyên bảo Kim ngây lão tổ bồi bạn đại tôn cả đời Trinh chiến vũ trụ các nơi hung địa cấm vực Một đường giết tới vô địch thiên hạ Chúng ta trương gia tử để nhất định phải trong lòng còn có kính ý Ngươi có thể nào nhớ nó lão nhân gia an bình tranh thủ thời gian trả lại Nếu không bản tôn gia pháp xử trí Để bảo vật bị long đong không thấy ánh mặt trời Mới là bất hiếu Kim ngây lão tổ như còn sống Cũng khẳng định hy vọng ta có thể thích đáng sử dụng đồn không thạch Dương Trương ra uy danh Kiếp lão, ngươi để cho ta trả lại Không phải là mình muốn A Trương Nhược Trần nói Kiếp tôn giả tức dẫn đến run dậy Nói Đánh sắm bản tôn làm việc nhất quán coi trọng lễ pháp Không phải thứ gì đều lấy Trương Nhược Trần đem kim cầu chạm giống trầm rãi vặn ra một vòng Lập tức đại địa lay động Trong tổ địa không gian trọng lực đạt tới bình thường vạn lần Từng tòa trong mộ lớn tuôn ra thần quang thánh mang Ngăn cản trọng lực Dừng tay ngươi đây là muốn hủy tổ địa sao phong ấm Một khi toàn bộ biến mất Độn không thạch bảo lộ ra Không gian trọng lực sẽ trong nháy mắt đạt tới 1 tỷ lần Toàn bộ đông vực đều sẽ bị ép thành đất bằng Không có bất kỳ sinh linh gì có thể còn sống Kiếp tôn giả nói Trương Nhược Trần nói, không có việc gì. Khối này độn không thạch bị từng tế luyện, biến thành khí. Lực lượng không thể làm gì. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn không có tiếp tục đi vặn, đem ghim cầu chạm giống trở lại như cũ. Trong tổ địa trọng lực, khôi phục lại. độn không thạch này là kỳ bảo. Một khi cùng hắn tu luyện không gian chi đảo kết hợp, có thể bộc phát ra càng thêm quy năng đáng sợ. Kiếp tôn giả chắp tay trước ngực Mảy may không có đem thần tôn tôn quý để ở trong lòng Trực tiếp quỳ gối thiên tôn mộ trước Nói Lão phu có lỗi với đại tôn Có lỗi với kim ngây lão tổ Trương gia hậu thế ra như thế một cách hốn chứng Đến tổ địa tìm đồ Huyên náo liệt tổ liệt tôn không cách nào an bình Lão phu có tội ngươi nhìn cái gì vậy Trương nhược trần tự nhiên có ý kiến Cảm thấy kiếp tôn giả không có tư cách nói hắn như vậy. Dù sao tất cả mọi người là người một đường. Kiếp tôn giả đứng dậy, nói, ngươi có phải hay không còn muốn đem liệt tổ liệt tông mộ đều đào. Ngươi đây là nói ra chính mình lời nói trong lòng đi ngươi khi đó nói. Cánh cửa kia là móc ra a Là từ đâu móc ra không phải là từ một vị nào đó tiên tổ trong mộ đào ra à ngươi đưa nó cho ta. Là trong lòng hổ thẻn A Trương Nhược Trần nói. Kiếp tôn giả chỉ vào Trương Nhược Trần nhíp nhíp phát run, nói tiểu tử ngươi thiếu ngậm máu phun người. Trương Nhược Trần trong lòng nhảy một cái. Hẳn là bị chính mình nói trúng cánh cửa kia thật là lão ra hỏa từ một vị nào đó tiên tổ trong mộ đào ra. Kiếp tôn giả đoán được Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì. Giận dữ hết. Bản tôn còn không có như vậy bất hiếu cánh cửa kia. Đích thật là đến từ tổ địa mộ lâm phía dưới. Nhưng. Là mười vạn năm trước trốn vào lòng đất ngủ say chữa thương lúc trong lúc vô tình phát hiện. Trương Nhược Trần lười nhắc cùng kiếp tôn giả tranh chấp xuống dưới. Nói. Lấy đồn không thạch lúc. Ta đã tế bái qua kim ngây lão tổ. Cùng ngươi không giống với. Sau đó. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về 12 vị cao mấy ngàn trưởng thạch nhân. Nói. Kiếp lão! Ngươi nói có khả năng hay không? Đưa chúng nó mang đi ra ngoài có bọn chúng. Trương gia lập tức liền có thể tế trở thành vũ trụ để thập đại gia tục. Thạch nhân chiến lực có thể so với Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần. 12 vị thạch nhân tỏa chấn một cái gia tộc tuyệt đối có thể bế nghễ thiên hạ, khinh thường một phương tinh hải. Đừng có nằm mộng, bọn chúng là tổ địa thủ hộ giả, rời đi tổ địa liền sẽ hóa thành cát vàng. Muốn trở thành vũ trụ để thập đại gia tục Người muốn bao nhiêu cố gắng mới được Trương gia nếu là có thể có mấy trăm Mấy ngàn cái côn lôn khủng lạc Hồng Trần Vũ Yên như thế thiên kiêu Tương lai tất nhiên cường Thịnh Kiếp tôn giả nhìn ra là không thể có thể Từ trong tay Trương Nhược Trần lừa dối ra đồn không thạch Nói Đi thôi Đi ly hận thiên Mau chóng phá cảnh mới là việc cấp bách Vũ trụ phát sinh rất nhiều đại sự, chính là phong vân biến ảo thời điểm. Trương Nhược Trần trong mắt ló lên một đảo thần sắc lo lắng, lập tức hỏi đều phát sinh một chút chuyện gì. Lấy ngươi bây giờ tô vi. Nói cho ngươi có làm được cái gì những việc này. Động một chút lại dính đến phong vương xưng tôn cấp tranh đấu. Thậm chí có chư thiên ở sau lưng bố cục. Chờ ngươi phá vô lượng rồi nói sau, đến lúc đó ngươi ngược lại là có thể dính vào một hai. Kiếp tôn giả cùng Trương Nhược Trần đi trước một chuyến thiên ma sơn, mang lên si hình thiên. Lúc đầu 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới là có cùng ly hần thiên thông đảo, nhưng đắc tải trong thần chiến sụp đổ. Kiếp tôn giả dự định mang hai người đi thiên đình thông đảo, nhưng chỉ gặp Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh núi tuyết, phóng xuất ra thái cực âm dương đổ toàn lực ứng phó vận chuyển lại. Mây đen dày đặc, lôi điện lấp lóe. Trên không, một đầu thông đảo hiển hiện ra, có lực lượng của lượng, hướng côn lôn giới lan tràn mà tới. Kiếp tôn giả thấy thất thần. Cảm giác mình đánh giá thấp vô cực thần đảo lợi hại. Phất phất tay. Nói. Đi thôi. Hoa ảnh khinh thiền cùng hoang thiên tại vô lượng tình thiên. Đại khái vị trí đã nói cho các ngươi. Trương Nhược Trần nói kiếp lão không theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Kiếp tôn giả nói. Ta một cái ngụy thần, lại không trùng kích vô lượng đi ly hẳn thiên làm cái gì? Si hình thiên nói. Bây giờ ly hận thiên thế nhưng là tương đương hung hiểm. Không chỉ có viễn cổ thiên tôn ẩm hiện. Còn có A ra cùng bê he như thế đoạt xá thành công tồn tại cổ lão. Trương Nhược Trần nói. Ta đi ly hẳn thiên phá cảnh. Khẳng định không thể gạt được thiên viên vô khuyết giả suy tính cảm giác. Kinh thiên không có khả năng bỏ mặt ta tiến vào vô lượng. Ngoài ra lượng tổ chức. Kiếp tôn giả phất tay. Nói. Đừng nói nhảm. Chúng ta mặc dù tại côn lôn giới. Nhưng một mực chú ý ly hận thiên. Một khi phát sinh biến cố. Tự nhiên sẽ xuất thủ. Mặc dù ngươi tiểu tử này bất hiếu. Nhưng ai bảo ngươi vận khí tốt. Có một vị người phụ trách lão tổ tông đâu. Ngay sau đó. Kiếp tôn giả lại nói, hai người các ngươi trên người thiên cơ, đã bị thái thượng che giấu. Chỉ cần cẩn thận một chút, tài phá cành trước, sẽ không bị phát giác. Bản tôn mục tiêu quá lớn, như cùng các ngươi đồng hành, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Trương Nhược Trần xem như hiểu được. Lão gia hỏa khẳng định cũng đang sợ. Lo lắng thủy tổ thần nguyên bị đoạt. Khó trách quanh năm uốn tại côn lôn giới. Coi như ra ngoài cũng là lén lút Lão ra hỏa đích thật là không bị thiên hạ thần linh dung thân tồn tại Nhịt thiên dung hợp thủy tổ thần nguyên Có thể vận dụng một sợi thủy tổ thần khí cùng chút ít thủy tổ quy tắc Có thể làm lực lượng hao hết thủy tổ di vật Một lần nữa rót vào thủy tổ thần khí Trong nháy mắt có thể bộc phát không có gì sánh kịp lực lượng Thiên hạ hôm nay liền hắn một người Những chư thiên kia đối với kiếp tôn giả hứng thú Nói không chừng còn ở trên Trương nhược trần Đưa tiến Trương nhược trần cùng si hình thiên Kiếp tôn giả trở lại trung ương hoàng thành Tại kiếm các dưới Lần nữa cùng thái thượng gặp gỡ Một đảo khôi ngô thần thánh thân ảnh Đứng tại một đoàn trong vầng sáng màu vàng Là nhân loại hình thái Trên đầu mọc ra sừng rồng Phát ra khí thế có thể cùng thiên địa so sánh Hắn nói, khinh thiền, hoang Thiên si hình thiên Trương nhược trần. Bọn hắn bất kỳ một cách nào đều tiềm lực vô tận. Tương lai thành tựu tuyệt đối bất phàm. Bây giờ tại ly hẳn thiên gom lại cùng một chỗ. Tất nhiên sẽ có người mạo hiểm xuất thủ. Thái thượng, người lúc này đem bản tỏa mời đến côn lôn giới. Có phải là cố ý hay không? Kiếp tôn giả cười hắc hắc. Thiên long giới cùng côn lôn giới đồng khí liên chi. Cái nào phân cái gì lẫn nhau bọn hắn nếu là phá vô lượng. Chẳng khác gì là thiên long giới cũng có càng nhiều minh hữu không phải. Nam tử uy vũ toàn thân kim mang kia. Nói. Nếu thật chuyện gì xảy ra. Bản tỏa đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng. Thiên long giới sau này nếu là đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn có thể hay không ra tay giúp đỡ. Ai nào biết đâu. Kiếp tôn giả nói thần hoàng là muốn thù lao. Thần hoàng không phải như vậy người thế lợi. Thái thượng mỉm cười. Nói. Thần hoàng là cho là thiên long giới cùng côn lôn giới minh hứa quan hệ. Tại chúng ta thế hệ này. Đích thật là rất chặt chẽ. Nhưng ở trong một đời mới người trẻ tuổi lại có vẻ quá mức lạnh nhạt. Muốn tăng cường minh hứa quan hệ. Trước mắt nam tử quý vũ mọc ra sừng rồng này, chính là đương kim thiên long giới giới tôn ngũ long thần hoàng. Cũng là long chủ cùng bát sực giả xoa long ngũ ca. Là thiên Đỉnh nhị thập chư thiên một trong. Kiếp tôn giả không nói. Có thể hiểu được ngũ long thần hoàng lo lắng. Dù sao người trong thiên hạ đều biết thái thượng không chống được bao lâu. Chờ lão nhân ra ông ta qua đời. Thiên long giới cùng côn lôn giới duy nhất liên hệ cũng chỉ còn lại có long chủ. Kiếp tôn giả nói, si hình thiên cùng bát rực giả soa long không phải thân nhau sao hai người bọn họ sớm nên ở cùng một chỗ. Hừ, ngũ long thần hoàng thanh âm trầm hậu. Nói, tất cả mọi người là người biết chuyện. Người nào không biết tương lai côn lôn giới hạc tâm là chương nhược trần bản tỏa mạch này. Có một tư chất bất phàm nữ tử. Có thể cùng Trương nhược trần thông ra. Việc này hai vị như đáp ứng. Tất cả đều dễ nói chuyện. Linh lung tiên tử tử trong vầng sáng màu vàng đi ra. Xuất hiện tại kiếm các dưới Hướng thái thượng cùng kiếp tôn giả cung cung kính kính hành lễ. Thái thượng ánh mắt ý vì thâm trường. Hướng kiếp tôn giả nhìn lại. Tốt chuyện này cứ như vậy quyết định bản tôn thay Trương nhược trần đáp ứng. Kiếp tôn giả trong lòng đã vui nở hoa. Nhưng vẫn là khắc chế chính mình Lời nói xoay chuyển Ngạo khí nói Bất quá Trương nhược trần tiềm lực Tu vi Thân phận Bây giờ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đẳng Trương gia là thủy tổ gia tục Cửa chính cũng không phải tốt như vậy tiến Thần hoàng Nói câu không khách khí Nhà ngươi vị nữ tử này Mặc dù tư chất không tầm thường Hình dạng cũng là nhất lưu Nhưng muốn gả trương nhược trần thủy tổ tương lai này Nhưng như cũ là trèo cao Đồ cưới này chúng ta được thật tốt nói chuyện Vạn cổ thần đế 349 chương 3425 khu thời gian chảy chậm Ly hận thiên trên không thấy đỉnh Dưới không thấy đáy Tứ phương vô biên Bởi vì vô biên vô hạn Cho nên cho thời cổ tàn hồn giấu kín cơ hội Thêm nữa Ly hẳn thiên thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cùng thế giới chân thật hoàn toàn khác biệt. Trong đó một chút chỗ đặc thù. Cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ có thể đạt tới một so 1.000 một, một so một vạn. Thậm chí nhiều hơn. Được xưng là khu thời gian chảy chậm. Tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, hướng đứng im tới gần. Tại những địa phương đặc thù kia đợi một năm, thế giới chân thật đã qua vạn năm. Đúng là như thế. À ra, Khương xa khắc những ngoan nhân thời cổ này. Cho tới bây giờ cũng có thể bảo lưu lại tàn hồn. Một bên phi hành, si hình thiên một bên cho Trương Nhược Trần giảng thuật ly hận thiên đủ loại. Đồng thời, đối với thời cổ tàn hồn tình huống, làm ra chính mình suy đoán. Trương Nhược Trần nói, thế giới chân thật một chút cường giả. Nếu là trốn đến ngươi nói khô thời gian chảy chậm. Chẳng phải là tương đương với vượt qua đến tương lai. Ngoại giới đi qua 100 triệu năm trong khu thời gian chảy chậm mới đi qua một vạn năm. Trên lý luận chỉ cần là thần linh thỏa nguyên đều có thể trèo trống. Si hình thiên sưởng sốt một cái chớp mắt nói tại sao muốn làm như vậy đâu. Đúng vậy A không có xác thực mục đích vì sao muốn mượn khu thời gian chảy chậm đi hướng tương lai. Đến tương lai. Thiên địa quy tắc tất nhiên phát sinh biến đổi lớn. Căn bản sẽ không cho phép quá khứ tu sĩ. Giáng lâm đến thế giới chân thật. Trương Nhược Trần nói. Ta đang nghĩ. Cái gọi là trường sinh bất tử giả Có phải hay không chính là như thế tới trên thực tế. Không chết căn bản chính là một cái hoang ngôn. Cho tới bây giờ đều không tồn tại. Si Hình Thiên nói. Ly Hận Thiên thời gian quy tắc hoàn toàn chính xác rất không ổn định. Nhưng tốc độ thời gian trôi qua. Cơ hồ đều tải trong gấp 10 lần tốc độ chảy. Vừa rồi ta chỉ là đoán bừa một chút. Trên thực tế. Loại khu thời gian chảy chậm biến chậm nhìn lần vạn lần kia. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không có người nào chân chính tìm tới qua. Lại nói. Khu thời gian chảy chậm cũng là dựa vào thời gian quy tắc hình thành. Nếu là tu vi đủ cường đại. Thời gian quy tắc căn bản gánh chịu không được. Khu chảy chậm tất nhiên băng tán. Tựa như đồng hồ nhật quý. Kiếm các. Thiên luôn ấm những thời không bảo vật này. Tu sĩ tu vi mạnh đến mức nhất định. Cũng liền không cách nào mượn nhờ lực lượng của bọn trúc tu luyện. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đến. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước, tại trên một áng mây màu màu xanh, nhìn thấy Hoang Thiên cùng ngư giao thân ảnh. Quang tỉnh Sơn hủy đi. Thiên đình cùng địa ngục Thái hư đỉnh phong đại thần. chỉ có thể riêng phần mình tìm kiếm ngộ đảo chi địa đối với những thái hư đỉnh phong đại thần không có thần tôn hộ đảo kia mà nói hoàn cảnh tu luyện trên thực tế là trở nên áp liệt dáng mây màu xanh liên miên mấy trăm dặm tựa như một tòa tung bay ở tư không đại lục trong dáng mây hoàn toàn chính xác có một mảnh lục địa do thần thổ hội tụ mà thành không có bị ly hận thiên hoàn cảnh đặc thù phân giải Trương Nhật Trần cùng Si Hình Thiên hóa thành hai đảo lưu quang bay xuống trên lục địa. Si Hình Thiên nói. Hoang Thiên. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ. Đây là tới ly hấn thiên khổ tu. Hay là đến hưởng phúc. Hoang Thiên sự tỉnh Si Hình Thiên sớm đã hiểu rõ đối với hắn ngược lại là không có địch ý. Mà lại. Theo Si Hình Thiên. Mình tại đại thần cảnh giới vô địch thời điểm. Hoàng thiên mới vừa vặn thành thần. Thỏa thỏa hàng tiểu bối. hoang thiên hoàn cảnh tu luyện hoàn toàn chính xác không kém. Cách đó không xa tự tỏa lạc lấy một tòa thạch điện. Ngoài điện đủ loại kỳ hoa dị thảo. Cũng có từng cây xanh ung um tươi tốt thánh một. Phát ra nhàn nhạt mùi trái cây. Hoàng thiên không để ý đến si hình thiên. Ánh mắt rơi trên người trương nhược trần. Nói. Ngươi tốc độ tu luyện này. Từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể so sánh. Trương Nhược Trần nói, bất quá là mượn thời gian chi lợi. Trên thực tế, đã tu hành vài vạn năm Hoang Thiên Đại Thần tốc độ tu luyện mới khiến cho Vãn Bối 10 phần sợ hãi thán phục. Nếu là tính cả đồng hồ nhật quý, thời gian thần trận loại hình ra chỉ ta tu hành thời gian đã nhanh 200. Nhìn năm Hoang Thiên nói, Xi si Hình Thiên lập tức rời đi nơi đây. đi tìm tiên cốt nữ đế, không muốn nghe hai người bọn họ ở nơi đó bản thân thổi phồng, còn một bộ tốc độ tu hành rất chậm bộ dáng, quá tiện. Hoang Thiên lặn ra trong khoảnh khắc hóa đá, khí thế bỗng tăng nhiều, là nhục thân lực lượng kích phát đến cực hạn thể hiện. Gặp được cùng cảnh giới cường giả, nào có không phân cao thấp đạo lý. Hoang làm việc nhất quán trầm ổn, nhưng nội tâm ngạo khí không chút nào thua huyết Tuyệt Chiến Thần, oanh Một quyền đánh ra, nhanh như thiểm điện, lực như hàng tinh va chạm Huyền nhất có thể một chiêu đánh nổ thái hư đại thần, bây giờ hoang thiên đồng dạng có thể làm được. Thậm chí, càng mạnh. Nhưng hắn một quyền này, lại như là đánh trúng hàng cổ không phá tường sắt. Nắm đấm bị Trương Nhược Trần năm ngón tay bắt lấy. Định lại ở đó, Trương Nhược Trần đem tất cả quyền kình đều tiết đến trong không gian. Khiến cho sau lưng vang lên điếc tai không gian khí bạo. Mấy trăm rằm dáng mây màu xanh đều tán đi. Hoàng thiên cứ việc rất bình tĩnh. Nhưng đồng tử chỗ sâu. Vẫn như cú hiện lên một đảo kinh hãi. Chầm rãi. Hắn thu hồi nắm đấm. Không tiếp tục xuất thủ. Tuy nói vừa rồi chỉ dùng nhục thân lực lượng. Nhưng bị trương nhược trần như vậy mà đơn giản hóa giải Đủ thấy chiến lực chinh lệch tuyệt không chỉ một bậc. Nửa bậc. Đã không có tất yếu tiếp tục xuất thủ. Hoang thiên bên cạnh không gian rung động, hắc ám thần kiếm cùng minh kính đài hiển hiện ra bay về phía Trương Nhược Trần. Sau đó, lại đem một thành sát đảo áo nghĩa trả lại cho Trương Nhược Trần. Từ nay về sau, huyết tuyệt thời gian không dễ chịu lắm. Vứt xuống câu nói này, Hoang thiên tiếp tục tu luyện. Hoang thiên trải qua nhân sinh nhiều lần thoải mái. Một lần lại một lần rơi vào vực sâu. Lại có thể một lần nữa đứng lên Tự nhận là tâm tính có thể làm được thu phóng tự nhiên Nhưng huyết tuyệt chiến thần tuyệt đối là cao điệu đã quen Cho tới bây giờ đều là lão tử vô địch cùng cảnh giới Vượt qua nhất cảnh giới cũng vô địch Bị ngoại tôn của mình siêu việt Nội tâm tuyệt đối rất rất sảng khoái Trương Nhược Trần đi gặp Ngư Giao Đem tinh hoàn thiên một chút tình huống Nói cho nàng Ngư Giao cũng đem bọn hắn kinh lịch nói cho Trương nhược trần. Năm đó bọn hắn một đường truy sát huyền nhất. Tiến nhập ly hẳn thiên. Đấu thắng rất nhiều trận Nhưng huyền nhất không chỉ có tu vi đáng sợ, liếm khí, tốc độ, ẩm tàng. Vân vân thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, hợp hoang thiên cùng nữ đí cũng vô pháp giết hắn. Tại vô lượng Quang thiên. Bọn hắn càng là tao ngộ một trận chắn đánh. Có số lớn lượng tổ chức đã chết thần linh tàn hồn hiện thân. Cũng có cường giả thời cổ tàn hồn xuất thủ. Bày ra khủng bố trận pháp. Ba người suýt nữa bị phản sát. Thoát thân về sau, bọn hắn lại bị cường giả thời cổ tàn hồn truy sát qua. Trong đó có đã chết chư thiên tàn hồn. Cuối cùng, là thái thượng từ Bắc Trạch Trường Thành trở về. Chân thân tiến vào ly hận thiên. Thu thập tất cả cường giả thời cổ. Đem bọn hắn mang đến nơi đây. Hẳn là những cường giả thời cổ kia tàn hồn, lại cùng lượng tổ chức có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại thanh không trong lòng tạp niệm. Những việc này, tự có thái thượng bọn hắn loại cấp độ kia nhân vật đi giải quyết trước mắt còn chưa tới phiên hắn quan tâm. Trương Nhược Trần đi tìm nữ đế, đã thấy đến Dầu dĩ không vui si hình thiên, hỏi, lại thổ đà kích. Ha ha bản tỏa thủ cái gì đà kích ngươi đang nói cái gì, nghe đều nghe không hiểu. Si hình thiên cười lớn chắp hai tay sau lưng, hướng ngư giao đi đến, dự định cùng nàng tâm sự. Thiên cốt nữ đế vẫn như cũ là như vậy phong tình tuyệt đại, thần cảnh thế giới ngoại triển như là bình hồ. Nàng hai tay phụng kiếm, xiếp bằng ở bình hồ trung tâm, tóc đen rủ xuống tính như u lan. Trương nhược trần dẫm tại mặt nước. Đi đến trước người nàng bên ngoài hơn 10 trượng. Đầu ngón tay khẽ động. Đem thời gian áo nghĩa đánh ra ngoài. Thời gian áo nghĩa bay đến ngàn xương thần đế bên cạnh đi vòng một vòng trực tiếp chui vào trong cơ thể nàng. Thiên cốt nữ đế mở ra hai mắt. Nói. Ta không phải đã nói sao. Những này thời gian áo nghĩa cho ngươi năm đó ở tu di thần miếu. Có thể được đến thời gian nguyên châu cùng thời gian áo nghĩa. Nhờ có có ngươi tương trợ Ngươi có thể thản nhiên tiếp nhận phần nhân quả này Một thành thời gian áo nghĩa Đối với hiện tại ta tác dụng không phải đặc biệt lớn Nhưng đối với ngươi tất có không giống với ý nghĩa Trương Nhược Trần nói Thiên cốt nữ đế trầm mặt một lát Cười nói Ngươi phong lưu kiếm thần này danh hào Không phải đến không Ngươi dạng này làm Lại có mấy cái nữ tử có thể không đồng tâm đâu Lại nói Người vô cực thần đạo thật có mạnh như vậy ngay cả chủ thần cấp áo nghĩa đều có thể không để trong lòng. Nữ đế muốn thử một lần trương nhược trần nói. Thiên cốt nữ đế nói được rồi, hoang thiên đều lựa chọn tránh chiến, ta làm gì tự chuốc nhục nhã. Nhưng bằng vào ta hiện tại nắm giữ thời gian áo nghĩa số lượng. Một khi tiến vào vô lượng cảnh, chiến lực chắc chắn sẽ có không thể coi thường đại đề thăng. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu Liền không nói được rồi Thiên cốt nữ đế nhân vật như vậy Một khi phá vô lượng Bản thân liền có thể lập tức có được cực mạnh chiến lực Không tầm thường thần vương Thần tôn có thể so sánh Huống chi nàng còn trong tay nắm giữ ba thành thời gian áo nghĩa Chờ mong cùng nữ đế tại vô lượng so kiếm luận đạo vào cái ngày đó Trương Nhược Trần ánh mắt rơi xuống thiên cốt nữ đế trong tay trên thanh kiếm kia. Nói. Xin hỏi nữ đế. Đây chính là côn lôn giới một trong thập đại thần khí vô gian thần kiếm. Đúng vậy. Trương Nhược Trần truy vấn năm đó chính là nó tiến vào côn lôn giới chặt đức trầm uyên. Thiên cốt nữ đế nói. Một Nhìn năm qua, vô gian thần kiếm chưa bao giờ rời khỏi người. Minh bạch. Trương Nhược Trần cáo từ Nếu trầm uyên cổ kiếm không phải là bị vô gian thần kiếm chặt đức, như vậy chỉ có thể là bị tích huyết kiếm chặt đức. Chỉ bất quá tích huyết kiếm ngụy trang thành vô gian thần kiếm, mới giấu riêng được kiếm linh. Kỳ thật trương nhược trần sớm đã có suy đoán này, cho nên đạt được đáp án mảy may đều không kinh hãi. Trầm uyên cổ kiếm làm sao có thể trùng hợp như vậy, hoàn toàn xuất hiện tại vân võ quận quốc. Hiển nhiên là chỉ giao an bài. Trương Nhược Trần giống như có thể cảm nhận được kiếm linh bi thương. Thần niệm tiến vào trầm uyên cổ kiếm kiếm thể. An ủi. Tích huyết chủ nhân là giao giao. Nó không có quyền lợi lựa chọn giao giao muốn ngươi đến vân võ quận quốc đi theo ta. Tích huyết kiếm cũng không có cách nào. Thiên cốt nữ đế nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bóng lưng. Đột nhiên. Nói. Tu thần cam tâm làm đồng hồ nhật quỹ khí linh. Chẳng lẽ không cùng ngươi bàn điều kiện Trương Nhược Trần dừng lại cùng kiếm linh câu thông Không thể không thừa nhận Nữ đế quả nhiên là cái diệu nhân Tính cách cùng nữ tử khác hoàn toàn khác biệt Mảy may đều không nhăn nhó Tương đương đại khí Khó trách xưng là nữ đế Không sai, nàng nói chuyện điều kiện Nhưng ta đây không phải không có ý tứ mở miệng sao Trương Nhược Trần nói Thiên cốt nữ đế nói Ta sớm đã nói qua, tu di thần miếu đoạt Nguyên Châu cùng Áo Nghĩa, có ngươi một phần. Thời gian Áo Nghĩa không thu thời gian Nguyên Châu, ngươi cầm lấy đi là được. Một đoàn sán lãn quang hoa, từ trong tay thiên cốt nữ đế bay ra. Trương Nhược Trần tiếp nhận thời gian Nguyên Châu, nâng ở trong lòng bàn tay. Đây chính là một kiện thần khí A. Bao nhiêu người vì một kiện thần khí có thể lục thân không nhận. Ngay cả trí thân cũng có thể giết. Hận không có sinh ra sớm một Nhìn năm cùng nữ đế đàn sinh tại một thời đại Trương Nhược Trần nói Thiên cốt nữ đế nói Ngươi đây là muốn đuổi theo ta sao đáng tiếc Ngươi nói đúng Không có sinh ở một thời đại Cũng liền bỏ qua hoa quý đồng tình tuổi tác Hơn một trăm Nhìn tuổi Đạo tâm sớm đã kiên cố Cũng không phải ai cũng là phượng thiên ngươi nói Phượng Thiên có phải hay không ở vào niết bàn trùng sinh giai đoạn? Tình cảm tái tạo. Bị ngươi thừa lúc vắng mà vào rồi. Trương Nhược Trần không dám lại nói cái gì cảm động phiến tình mà nói, xoay người rời đi. Kéo tới Phượng Thiên liền không có ý tứ, vốn chính là giả dối không có thật sự tình, hiện tại lại nhiều một người biết được. Ngư Giao ánh mắt, hướng hắn nhìn chầm chầm tới. Không có cách, việc này làm cho người rất chấn kinh. Vạn Cổ Thần Đế 349 chương 3426 Hai vị vô lượng sinh ra chấn Đồng Hoàn Vũ Trương Nhược Trần đem thông thiên thần đan Tất cả tặng thiên cốt nữ đí Cùng hoang thiên một viên Hai người đương nhiên sẽ không lấy không Trương Nhược Trần đan dược Đều làm ra hứa hẹn Sau này có thể giúp hắn làm một chuyện Kỳ thật Dù là không có phần nhân tình này Trương Nhược Trần thật nếu gặp phải phiền toái gì Đi mời bọn hắn xuất thủ một lần. Bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không cử tuyệt. Nhưng thế gian này không có chuyện gì là chuyện đương nhiên. Hết thảy đương nhiên đều sẽ vì đó bỏ ra càng lớn đại giới. trùng kích vô lượng chia làm bốn cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất được xưng là tầm lượng. tại ly hẳn thiên, lượng ở khắp mọi nơi. Nhưng muốn cảm ứng được lượng. Đem luồng thứ nhất lực lượng của lượng hấp dẫn tiến thể nội Chính là Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đây chính là tầm lượng quá trình. Tại Ly Hẩn Thiên 200 năm tu luyện, Hoàng Thiên cùng Nữ Đế đều vượt qua giai đoạn này. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, càng là có thể xem nhẹ giai đoạn này. Vận chuyển vô cực thần đạo, có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của lượng. Giai đoạn thứ hai được xưng là lượng thể. Chính là không ngừng hấp thu lực lượng của lượng, cải biến thần khu cùng thần hồn, tu luyện ra lượng thể. Đạt tới một bước này, có thể xưng nửa bước thần vương. Giai đoạn thứ ba, là muốn tìm hiểu ra lượng bản chất, để quy các thần văn cùng thần khí cũng phát sinh thoát biến. Hoàn thành một bước này, liền có thể xưng là thần vương. Nhưng thần vương có không cùng siềng xích, sẽ bị cầm tu tại càn khôn vô lượng cảnh. Không cách nào đạt tới đại tử tại vô lượng. Thế là. Còn có giai đoạn thứ tư. Thức thấu lượng. Tiếp theo ngộ ra vô lượng. Từ đó thoát khỏi lượng đối với tu sĩ chói buộc. Nói một cách khác. Lượng nhưng thật ra là tu sĩ trùng kích vô lượng ván cầu. Học chi mà siêu việt chi. Bốn cái giai đoạn độ khó không ngừng tăng lên. Hoàng thiên cùng nữ đế đều là nguyên hội cấp cường giả. Ngộ tính không phải khác thái hư đỉnh phong đại thần có thể so sánh. Vẹn vẹn 200 năm. Giai đoạn thứ hai đắt nhanh viên mãn. Không tính quá nhanh, nhưng tuyệt không tính chậm. Trương Nhược Trần tới chỗ này. liền phát hiện nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới chân thật một dạng. Trong lòng có chút hoang mang. Bởi vì, ly hẳn thiên khắp nơi đều là tốc độ thời gian trôi qua chậm mấy lần khu chảy chậm. Mấy chục lần khu chảy chậm cũng không khó tìm. Hoang thiên cùng nữ đế nếu là ở trong những khu chảy trầm kia ngộ đảo, hiện tại đoán chừng đã đạt đến vô lượng cảnh. Là thái thượng đem bọn hắn mang đến nơi đây. Thái thượng đứng độ cao. Hiển nhiên có thể đem lời và hại nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Làm như thế. Tất có ý nghĩa sâu xa. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa. Đem thái cực âm dương đổ phóng xuất ra. Thần Sơn, Thần Hải, Ngọc Thủ Mạc Nguyệt đủ loài kỳ cảnh lần lượt xuất hiện. Vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, soạt, ly hận thiên thiên địa chi lực. Giống như triều tịch đồng dạng, điên cuồng hướng trong thái cực âm dương đồ hội tụ. Liên tục không ngừng tiến vào Trương nhược trần thể nổi. Không chỉ có nhục thân cùng thần hồn đang nhanh chóng định lượng, tinh thần lực cũng đang tăng cường. Hoang thiên cảm ứng được biến đổi lớn này. Trong lòng rung mạnh, đây là trực tiếp vượt qua giai đoạn thứ nhất nhìn trương nhược trần tốc độ hấp thu này. Chẳng mấy chút sẽ đổi kịp chính mình. Hoàn thành giai đoạn thứ hai. Đây chính là nhị phẩm cùng nhất phẩm trinh lệp sao. Nữ đế tại vung vứt như gương mặt nước đứng lên. Băng tầm ti váy dài tự nhiên rơi xuống. Ra thịt phát ra lục thải quang hoa. Đôi mắt sáng ngóng nhìn hướng về phía trước. Chỉ gặp thái cực ấm ký tràn ngập tại từng cách phương vị cùng lực lượng của lượng hình thành tổng hưởng. Si hình thiên xe nhẹ đường quen. Tiến vào trong thái cực ấm dương đồ. Dựng đi nhờ xe. Trực tiếp hấp thu lên thiên địa chi lực. Căn cơ tổn thương trước mặc kệ trước đem lượng thể tu luyện được. Ly hẳn thiên thiên địa chi lực chính là lực lượng của lượng. Trương nhược Trần hướng hoang thiên cùng nữ đế phát ra mời. Hai người không do dự. Hóa thành hai chùm sáng. Phân biệt rơi xuống trên thần sơn cùng ngọc thổ mặt nguyệt phía dưới. Bọn hắn cũng không vi vọng tại trên tu vi rước lại phía sau Trương Nhược Trần. Hoàng thiên cảm thấy mình cũng có tư cách này, mượn vô cực thần đảo cơn gió đông này. Dù sao, Trương Nhược Trần có thể tu luyện ra vô cực thần đảo, hắn không thể bỏ qua công lao. Mà Trương Nhược Trần ngưng tụ thái âm thì là mượn nữ đế thời gian áo nghĩa. Chưa nói tới ai giúp ai. Chỉ có thể nói. Tại trong một lần lại một lần hố bang hỗ trợ. Không ngừng thành lập được giao tình thân hậu. Ngư giao cũng tiến nhập thái cực âm dương đồ tu luyện. Lực lượng của lượng. Đối với tinh thần lực tăng lên có sự giúp đỡ to lớn. Thời gian cực nhanh. hoang thiên cùng nữ đế dẫn đầu ngưng tổ ra lượng thể. Nhục thân cùng thần hồn trong nháy mắt thực hiện bay vọt về chất. Đạt tới mười thành vô lượng. Đồng thời. Vẫn còn tiếp tục tăng lên. Khác thái hư đỉnh phong đại thần tu luyện ra lượng thể. Nhục thân cùng thần hồn là không đạt được mười thành vô lượng. Nhất định phải hoàn thành giai đoạn thứ ba mới được. 200 năm qua. hoang thiên cùng nữ đế sớm đã ngộ ra lượng bản chất. Bởi vậy. Tu luyện ra lượng thể về sau. Bọn hắn trực tiếp phóng xuất ra quy tắc thần văn. Tiến vào giai đoạn thứ ba thoát biến. Thế gian chẳng mấy chút sẽ có hai vị vô lượng mới ra đời. Không có bất kỳ lo lắng gì. Si hình thiên sau khi thấy trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Hiện tại. Cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người trương nhược trần. Vô cực thần đảo huyền diệu như thế. Có lẽ thật có thể giúp hắn chữa trị căn cơ. Tại trong quá trình giai đoạn thứ ba thoát biến. Hoàng thiên cùng nữ đế đều tại thôi diễn vô lượng. Muốn từ trong lượng nhảy ra ngoài. Nếu vô pháp ngộ ra vô lượng cũng chỉ có thể thành tựu thần vương chi thân. Trên thực tế trong vũ trụ thần vương số lượng là vượt qua thần tôn. Những nhân vật có thể tu thành thần vương này cách nào là nhân vật đơn giản cách nào không muốn ngộ ra vô lượng. Nhưng ở trong thời gian nhất định. Nếu vô pháp ngộ ra vô lượng. Lượng thể cùng quy tắc thần văn liền đem cố hóa Thành tựu thần vương chi thân Cũng không còn cách nào trở thành thần tôn Có thể nói Dù cho là hoang thiên cùng nữ đế dạng này nguyên hồi cấp cường giả Cũng không phải trăm phần trăm liền có thể ngộ ra vô lượng Có quá nhiều không xác định nhân tố Côn lôn giới kiếm các Ngũ long thần hoàng song đồng hiện lên màu vàng Nói Tốt một cách vô cực thần đạo Lại có thể trở tu sĩ vượt qua giai đoạn thứ nhất. Gia tốc giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba. Sau này, tu thần vương thần tôn hay là việc khó sao? Rất nhiều thái hư đỉnh phong đại thần. Đều mài chết tại giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba. Tốn hao mấy chục vạn năm. Thọ nguyên hao hết cũng vô pháp đột phá. Thái thượng nói, vẫn là phải ngộ có thể hấp thu lực lượng của lượng, chưa hẳn có thể ngộ ra lượng bản chất. có thể tu luyện ra lượng thể, chưa hẳn có thể thông qua lượng, ngộ ra vô lượng." Ngũ Long Thần Hoàng nói, "Đạt phi thường không tầm thường, đủ để cho tu sĩ trùng kích vô lượng thành công xác suất tăng lên gấp đôi không thôi, mà lại vô cực thần đạo có thể trợ giúp Thái hư đỉnh phong đại thần phá cảnh. Như vậy đối với thánh cảnh, Bổ Thiên cảnh thần linh trợ giúp, chẳng phải là càng lớn nói theo một ý nghĩa nào đó?" Đây là đoạt thiên tri đạo, phá thiên tri pháp, phá vỡ giữa thiên địa một ít quy tắc. Thái Thượng nói đoạt thiên tri đạo, phá thiên tri pháp tất không bị thiên địa dung thân. Ngũ Long Thần Hoàng nói bản hoàng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao cửa hôn sự này, ngươi cùng kiếp tôn giả đã đáp ứng. Mặt khác, Thiên Long Giới có mấy vị Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần, sau này nếu là trùng kích vô lượng. Chương nhược trần nhất định phải hỗ trợ. Còn phương thốn sự tình ta tiếp. Thái thượng cười nói, liên quan tới thông gia ta thế nhưng là một câu đều không có nói qua. Ngũ Long thần hoàng nói. Vừa rồi kiếp tôn giả nhận lấy đồ cưới thời điểm. Thế nhưng là để một câu. Do lão nhân ra ngươi làm chứng kiến. Kiếp tôn giả âm thầm hướng thái thượng truyền âm đáp ứng trước hắn, dù sao chúng ta không thiệt thòi. Chương gia vừa vạn thiếu một cách long bào bảo Vạn nhất đàn sinh ra cái thứ hai cực vọng đâu danh tự ta đều muốn tốt. liền gọi trương vọng. Thái thượng thực sự không muốn dính vào thông gia chuyện này. Ngũ long thần hoàng rất nghiêm túc thận trọng. Kiếp tôn giả cũng rất trò đùa. Việc này rất có thể biến khéo thành vụng. Kiếp tôn giả lần nữa truyền âm. Hôm nay tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh. Bản tôn đang ngửi được khí tức nguy hiểm. Vạn nhất ngũ long thần hoàng trong cơn tức sẵn buông tay mặc kệ. Nhược trần. khinh thiền bọn hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Yên tâm, trương nhược trần bên kia ta đến xong Âm ấm. Một tiếng sét Toàn bộ côn lôn dưới trên không tầng mây cấp tốt phun trào. Một chút đặc thù thiên địa quy tắc trở nên sinh động. Thiên cốt nữ đế đã từng đợi qua địa phương. Như vấn thần đảo trung ương hoàng thành chuỗi thần sơn lính. Đều là bay xuống thần vũ ứng ánh điểm điểm ngưng tụ thành phát sáng cánh hoa Ngoài ra Trong vũ trụ các nơi Thiên cốt nữ đế đi qua địa phương Cũng tải bay là tả thần vũ Khắp mặt đất tuôn ra linh tuyển Thế tục tu sĩ đều là không rõ ràng cho lắm Cho là có cái gì thiên địa kỳ bảo muốn xuất thế Các phương thần linh cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra Từng cái kinh thán không thôi Dòng nhìn lên trời không, lộ ra ước mơ thần sắc khát khao. Thiên Nam ở vào tử tộc tinh vực cực nam chi địa, tử khí thịnh vượng, toàn bộ tinh vực hiện lên màu vàng nâu. Thiên Nam nội địa có một gốc tinh không thủ tên là Quang Âm Tử Thần thụ, lấy tinh vụ là thân cây, nhánh cây, lá cây, lấy tinh cầu là trái cây. Bảy đại người đứng tại Quang Âm Sinh Tử thụ dưới Nhìn về phía phương xa. Tự nhủ. Vô lượng lướt qua. Thiên địa lưu ngấn. Thế gian lại đã đản sinh ra một vị vô lượng cũng không biết là thần vương hay là thần tôn. Không phải một vị, là hai vị. Một thanh âm từ trong hư không chuyển đến. Bảy đại người lập tức phóng xuất ra tinh thần lực dò xét. Đáng tiếc không thu hoạt được gì. Trong lòng không khỏi vì thế mà chấn động. Đến cùng là thần thánh phương nào tới thiên nam sinh tử hư soạt, tử thần miếu bên ngoài. Từng đảo quy tắc cùng từng sợi hắc vụ đột nhiên hiện ra đi ra. Đan vào lẫn nhau. Hốn đồn lại hốn loạn. Tràn ngập u minh chi khí. Trong u minh chi khí đứng đấy một bóng người. Thằng tắp ngạo nghệ. Nói. Hoa ảnh khinh thiền cùng hoang thiên đất hoàn thành giai đoạn thứ ba. Như tiến thêm một bước. Chính là thần tôn bọn hắn đều có chư thiên chi tư. Thiên tôn chi tướng. Thật muốn bỏ mặt bọn hắn phá cảnh sao. Trong tử thần miếu. Vang lên kỉnh thiên thanh âm xả nua. Lão phu đã đáp ứng đại đế. Lượng tổ chức không có điều tra rõ trước đó. Tuyệt không đi ra sinh tử khư. Đảo thân ảnh kia cười nói. Chém thiên đình cùng kiếm giới hai vị tiềm lực vô tận vô lượng. Đây là đối với địa ngục giới vô thượng chi công. Lại nói, lấy kinh thiên thực lực tu vi chưa hẳn liền sợ phong đô dụng thành vị kia đại đế A Trong tử thần miếu yên tĩnh im ếm, không có trả lời. Đạo thân ảnh kia dần dần ngưng thật rất nhiều. Quanh người xuất hiện từng tòa thế giới âm quang ảnh. Những thế giới này giống chân thực tồn tại. Tràn ngập khủng bố mà lực lượng ba đồng hỗn loạn. Nếu là tuyệt diệu thiền nữ ở đây Liền có thể đem hắn nhận ra Chính là Minh Điện Điện Chủ Minh Điện Điện Chủ nói Thiên đình nếu là thiếu một vị thiên viên vô khuyết giả Sau này đại chiến Địa ngục giới có thể nắm giữ ưu thế lớn hơn Côn lôn giới vị kia thái thượng Thọ nguyên không nhiều Sao không nhân cơ hội này Mài chết hắn Sau một lúc lâu Kẹp kẹp Tử thần miếu cửa mở ra Kình thiên đi ra Minh Điện Điện Chủ có chút mỉm cười, biết được sách này vừa ra, nhất định có thể thuyết phục Kinh Thiên. Có Kinh Thiên xuất thủ chuyện hôm nay có thể thành. Kinh Thiên ánh mắt nhìn về phía Ly Hận Thiên. Một chút nhìn xuyên thời không. Khí thế dần dần lăng lệ. Nói. Lão Phu cảm ứng được một cỗ khí tức khác hôm nay. Đích thật là nhất định phải xuất thủ. Vạn Cổ Thần Đế 349. Chương 3427 phong bảo tiến đến chư thiên đấu Pháp. Bất luận một vị nào vô lượng sinh ra đều là giữa thiên địa đại sự, đủ để dẫn phát rất nhiều cảnh tượng kỳ dị. Vô lượng đã từng đi qua địa phương, sẽ lưu lại ấm ký. Vô lượng chỗ đại thế giới thiên địa quy tắc sẽ càng thêm sinh động, thần khí sẽ càng thêm rồi rào. Một người đắc đạo cử giới thăng thiên. Thiên cốt nữ đế tiến vào vô lượng tin tức truyền ra. Tinh không phòng tuyến sôi trào một mảnh. Cùng côn lôn giới giao hảo từng cách đại thế giới cùng cổ văn minh thần linh. Nhao nhao hướng chỉ giao. Thần ba công chúa đưa đi chúc mừng. Nhiều một vị vô lượng, một tòa đại thế giới thực lực tổng hợp có thể tăng lên một mảng lớn. Thiên đình có vạn giới, nhưng có vô lượng đại thế giới chỉ có mấy chục cái. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thiên đường giới phe phái thần linh đều tâm tình nặng nề. Đặc biệt là cùng côn lôn giới kết xuống thâm cửu đại hận thần linh đều là cảm nhận được một cố vô hình áp lực. Thái thượng cùng long chủ do thân phận hạn chế không tiện xuất thủ, nhưng thiên cốt nữ đế có thể hay không xuất thủ đâu. Kha Dương thiện cùng Đức phi thần vương thể nội tử thần hồn kích đã tán đi, hai người xem như khôi phục tự do. Nhưng trước đó, trì giao bằng cửu thiên lưu lại quang phụ, lấy tử thần hồn kích uy hiếp. Bức bách bọn hắn tại tinh không phòng tuyến. tại một lần thần linh hội tụ trọng yếu hội trường. Trước mặt mọi người lập thể. Nếu không kế hiểm khích lúc trước. Cùng côn lôn giới hữu hảo chung sống. Kha Dương thiện biểu hiện được rất thoải mái. Nói cho thiên đường giới phe phái thần linh. Thần ba công chúa tại thiên đường giới đại khai sát giới sự tình phiên thiên. Sau này ai cũng đừng có lại đề cập. Đớp phi thần vương càng là tuyên bố. Tiên đình không có khả năng lại tự hao tổn xuống dưới. Mặc dù ải nhân tục lần này tao ngộ đại hiếp. Nhưng hắn có thể đại biểu ải nhân tục tha thứ thần ba công chúa. Cũng nói cho đám người đoàn kết nhất trí mới có thể cùng địa ngục giới đối kháng. Hết thảy mâu thuẫn cũng có thể hóa giải. Oan oan tương báo khi nào rồi. Rất nhiều thần linh đều coi là bọn hắn nói chỉ là lời xã sao tiếp xuống tất có đại động tác. Ai ngờ. Kha Dương Thiện Cùng Đức Phi Thần Vương tại chỗ liền lấy quang minh danh nghĩa lập thể. Lời thể kia. Đối với mình rất tàn nhẫn. Tại thiên đình rất nhiều đại thế giới xem ra đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Thiên cung cùng ngày liền cho Kha Dương Thiện Cùng Đức Phi Thần Vương để bày tỏ rõ. Thiên tôn tự mình viết đại nghĩa đi đầu cùng thần chi làm gương mấu tặng cho hai người. Đồng thời, lại giao trách nhiệm thần ba công chúa thanh toán thần thạch, bồi thường thiên đường giới tổn thất. Nói cho cùng thần ba công chúa đến thiên đường giới, xem như thiên đường giới thần linh. Ngay cả thiên đường giới chính mình cũng không truy cứu, thiên cung cũng không dễ chịu phân truy cứu trách nhiệm. Nhưng, ai có thể lý giải pha dương thiện cùng đức phi thần vương trong lòng miệt khuất? Không nghĩ tới hoa ảnh khinh thiện nhanh như vậy liền phá vô lượng. Kha Dương Thiện trong lòng đã có hâm mộ, cũng có ghen dép. hắn Tu Vi đã sớm đạt tới tâm đình, nhưng tâm đình khó phá. Không phá tâm đình, liền không có tư cách đi ly hận thiên trùng kích vô lượng. Tâm đình, là đối với Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần lớn nhất chế ước. Tại cảnh giới này, tâm cảnh sẽ phi thường không ổn định. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ mất đi lòng tiến thủ. Ngộ đảo chi Tâm phân rõ chi tấm. Đớt phi thần vương đứng tại hư không thần quang lan tràn vạn rằm, nói không chỉ có là nàng còn có hoang thiên. Hai người đồng thời phá vô lượng. Lấy bọn hắn tư chất cùng tích lũy. Một khi đột phá. Bản tỏa đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Một khi đắc đảo từ đây ác đảo chúng thần phía trên. Vô lượng cùng đại thần ở trong thiên địa thân phận địa vị trinh lệch đâu chỉ gấp 10 lần. Nếu là lúc trước. Kha Dương Thiện còn cố ý khí cùng bọn hắn phân cao thấp, nhưng bây giờ chỉ có ngưỡng mộ. Đột nhiên Đức phi thần vương đã nhận ra cái gì. Trong hai con ngươi hít xả ra hai đảo dài mấy trăm rằm trùm sáng. Nhìn về phía côn lôn giới. Trong vũ trụ hắc ám vô tận, một mảnh tinh không hướng côn lôn giới di động mà đi. Kha Dương Thiện cũng phát hiện. Kinh lên tiếng. Cái này sao có thể vùng tinh không kia. Có mấy ngàn tòa hành tinh tinh hệ. Hành tinh vô số kể. Tốc độ di chuyển nhanh như vậy. Đây là muốn phá hủy côn lôn giới sao. Có người khống chế một mảnh bao la vô biên tinh vực từ từ không biết bao nhiêu vạn ước sẵm vọt tới côn lôn giới. Mắt trần có thể thấy trong tinh không biến hóa. Thế tục tu sĩ thánh cảnh đều sợ ngây người ý thức được có biến đổi lớn kinh thiên phát sinh. Tinh hải di động thiên địa quy tắc xôi trào, đây là có chư thiên muốn diệt côn lôn giới sao? Ta vừa lấy được tin tức thiên cốt nữ đế phá cảnh nhập vô lượng. Trong tinh không biến hóa, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Trên bầu trời, từng đảo thần quang bay qua. Không khí khẩn trương, tại tinh không phòng tuyến từng cái cổ văn minh đại thế giới lan tràn ra. 200 năm bình tĩnh bị đánh vỡ. Tam Đồ Hà cùng Côn Lôn giới kết nối địa tại đông vực trong chuỗi thần sơn lính. Giờ phút này. Tam Đồ Hà mở bên kia. Tuôn ra nồng đậm tử khí màu xám. Như là mây bông đoàn hướng Côn Lôn giới bên này mà tới. Tự hào âm thanh thú tiếng gào tiếng sát phạt. Không ngừng từ trong tử khí màu xám truyền ra. Làm cho chấn thủ tại bờ sông Côn Lôn giới tu sĩ đều quá sợ hãi. Thấp thỏm lo tu Cưới tam thủ thi khuyển vong linh quân sĩ. Toàn thân phát ra ngọn lửa màu xanh lam cốt long. Tóc tai bù sù vừa ảnh. Lần lượt từ trong tử khí màu xám hiện hiện ra. Oanh! Huyết linh tiên khống chế một tòa bạch cốt tế đàn từ trong khe không gian sông ra. Trùng điệp rơi xuống bờ tam đồ hà. Những năm này, hắn một mực chấn thủ ở chỗ này. Lưỡng nghi tung. Chính ở trong cổ thần Sơn tu luyện cách thiên Kiều Bỗng nhiên mở ra hai mắt Sau đó Đi ra đồng phủ Cúi nhìn dưới chân từng tỏa thánh phong thần sơn Thanh âm truyền khắp mười vạn dặm sơn hà Nói Tam đồ hà có biến Lưỡng nghi tông tu sĩ Theo ta tiến đến thủ hộ Cách thiên Kiều phóng lên tận trời Sau lưng vô số kiếm đảo tu sĩ thánh cảnh Tựa như mưa sao băng đồng dạng ngự kiếm đi theo phía sau Chùi thần sơn lính tử khí tràn ngập, đông vực tu sĩ ở đâu, không sợ tử vong, cùng ta cùng đi xuất chinh. Trần vô thiên hóa thành một đảo trùm sáng, từ trong đông vực thánh thành bay vút lên trời. Cả tỏa thánh thành, là một viên tinh cầu hình thái, rơi tại mặt đất. Giờ phút này, trong tinh cầu bay ra lít nha lít nhíp sáng tỏ trùm sáng. Cùng trần vô thiên cùng một chỗ, biến mất ở chân trời, tây vực. Nhân Đà La Đại Sư cùng lập địa Đại Sư. Khống chế hai mảnh Phật Vân màu vàng. Trong mây đứng đấy hàng ngàn hàng vạn thánh cảnh tăng lữ. Đi đông vực. Chủy thần sơn lính Tam Đồ Hà là côn lôn giới duy nhất lỗ hồng. Nơi đó như bị công phá. Côn lôn giới sẽ lần nữa phá thành mảnh nhỏ. Không biết bao nhiêu bách tính cửa nát nhà tan. Ta mặc dù không phải thần linh. Lại có một bầu nhiệt huyết có thể vậy. Trung vực. Thiên thai Châu Một vị tu hành 300 năm liền đạt tới đại thánh cảnh giới thiên kiêu. Cùng người nhà tử biệt. Cùng người yêu ôm về sau. Dứt khoát kiên quyết nhấc lên trường thương mà đi. Không cần thần linh truyền chỉ côn lôn giới tu sĩ thánh cảnh đều là hướng trụi thần sơn lính hội tụ. Chỉ côn lôn cùng Bắc cung lam đứng tại một chiếc trên thần hạm. Trên hạm. Đều là người mặc chiến giáp tu sĩ. Tinh kỳ bồng bềnh. Một mảnh túc sát. Hẳn là nữ đế phá cảnh. Để địa ngục giới thấy được cơ hội tiến công. 200 năm bình tĩnh suốt cuộc bị đánh vỡ sửa vào chúng ta chống đỡ được địa ngục giới sao Bắc cung lam nói. Chỉ côn lôn nói, ngăn không được, cũng phải cản. Tam đồ hà bên kia tuyệt đối chỉ là đánh nghi binh ý tại hiểm chế thái thượng. Nhưng... Vạn nhất thật bị công phá, để địa ngục giới đại quân xông vào, đến lúc đó phải chết bao nhiêu người à. Tam Đồ Hà có thái thượng bố trí thần trận, không dễ dàng như vậy bị công phá. Bắt cung Lam nói, chúng ta lần này đi chính là muốn giữ vững thần trận, đem địch nhân ngăn tại sông bờ bên kia. Đột nhiên chỉ côn lôn lòng sinh cảm ứng, ngẩn đầu nhìn lại. Con mắt đột nhiên co rụt lại, cả người đều hít thở không thông. Bầu trời trở nên càng ngày càng sáng tỏ, xuất hiện từng vòng cỡ nhỏ thái dương quang mang sáng tỏ cực nóng. Đồng thời, những mặt trời này đang không ngừng biến lớn. Tận thế giống như nặng nề khí áp tràn ngập côn lôn dưới mỗi một chỗ. Kiếm cắt dưới. Thái thượng từ đầu đến cuối rất bình tĩnh thở dài kình thương rốt cuộc vẫn là xuất thủ. Lão dưỡng này, có thể nói là địa ngục giới nhất tinh minh mấy người kia một trong. Nhất quán ra thích đem uy hiếp gạt bỏ tại lúc nhỏ yếu. Ngũ long thần hoàng ánh mắt thận trọng trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, làn ra hóa vậy. Đáng tiếc cổ thiên không tại hắn vốn nên là kiềm chế kình thương nhân tuyển tốt nhất. Thái thượng nói. Kiếp tôn giả nghe ra ý ở ngoài lời, nói thái thượng cho là hôm nay việc này sẽ huyên náo rất lớn. Thái thượng nhắm mắt lại. Thật lâu đằng sau. Nói. Trừ kình thương, ta cảm ứng được riêng la tộc vị kia, vận mệnh thần điện vị kia. Bọn hắn đều tải che giấu thiên cơ. Làm rất cẩn thận, rất vi diệu, gần như không thể tra. Nếu không có tin không phô thiên cách địa mà đến bại lộ một chút vết tích, ta cũng chưa chắc cảm ứng được. Kiếp tôn giả sắc mặt lập tức thay đổi, nói ta cái này đi tam đồ hà. Ngũ long thần hoàng trong lòng dung mạnh. Làm thiên đình nhị thập chư thiên một trong, hắn thế mà một chút cảm ứng đều không có. Số liền nhau xưng thiên hạ hôm nay tinh thần lực để nhất vẫn thần thái thượng. Cũng chỉ là sinh ra một tia vi diệu cảm ứng. Có thể thấy được, địa ngục giới tam đại thiên viên vô khuyết giả diêm la tộc thái thượng. Vận mệnh thần điện hư thiên. Thiên nam kình thiên. Hẳn là liên thủ. Thi triển man thiên quá hải chi thuật. Ngũ Long Thần Hoàng phóng thích thần niệm, muốn nối liền trời đất, đem Thái Thượng cảm ứng truyền đi. Nhưng, không thể thành công. Có lực lượng hư vô chặt đức thần niệm của hắn. Là hư phong tan Ngũ Long Thần Hoàng nói. Yên tâm một khi bọn hắn hành động. Chắc chắn sẽ tiết lộ khí tức Thiên Tôn tỏa chấn tinh không phòng tuyến đâu. Lấy Thiên Tôn tu vi. Thế gian có chuyện gì giấu xếm được hắn đâu. Thái Thượng nói ra lời này. Hồ phát trong nháy mắt bay lên lên, khí thế lăng lệ như ra khỏi vỏ thần kiếm. Một cố cường hoành đến cực hạn tinh thần lực phong bạo Từ thể nổi bảo phát đi ra. tại côn lôn giới trong tầng khí quyển. Ngưng tụ thành một đảo so côn lôn giới còn muốn khổng lồ thân ảnh màu trắng. Thân ảnh màu trắng cùng bay tới tinh không đụng vào nhau. Âm ấm. Từng viên hàng tinh chôn vùi. Hóa thành mảnh vỡ hỏa cầu, bay về phía bốn phương tám hướng. Cuồn cuồn vư không vơ ngần, lập tức hóa thành một vùng biển lửa. Trong côn lôn giới, toàn bộ sinh linh ngầm đầu nhìn lên trời, đều có thể trông thấy bầu trời đang thiêu đốt. Quang mang lói lên. Thái thượng bay ra côn lôn giới. Đứng ở trong biển lửa tâm. Nhìn về phía hắt ám mà thâm thuế hư không. Nói, vượt qua vô định thần hải. tiến vào thiên đình vũ trụ. Thật là lớn phách lực liền không sợ có đến mà không có về. Trong hắc ám không có trả lời. Chỗ xa xa, vùng đất không biết, một vòng huyết nhật do cản biến sâu. Huyết quang đem tư không chiếu sáng, lại nhuộm đỏ, giống toàn bộ thế giới đang rỉ máu. Thái thượng bao quát côn lôn giới chỗ mảnh tinh vực này, lại bị huyết nhật lực lượng dung chuyển, xoay chầm chậm đứng lên. Ước vạn rằm không gian thủ nó điều khiển. Thiên địa quy tắc hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bị tinh thần lực toàn bộ chặt đức Toàn bộ tinh vực, hóa thành không quy tắc cấm khu. Ngươi không phải kình thương. Thái thượng nếp nhăn trên mặt, sâu mấy phần cánh tay phải vung lên. Một tòa thần đài, từ trong tay áo bay ra. Thần đài hiện lên tứ phương thái độ, đảo ngẫn vô số, hiện ra lít nha lít nhít ánh sáng văn. Ánh sáng văn chóc ra. Phiêu tán hướng tứ phương. Không biết bao nhiêu ước lần trọng lực lan tràn ra ngoài. Đem ước vạn giảm tinh vực định trụ. Đây là một trận tinh thần lực đấu pháp. Mỗi một đảo suy nghĩ. Đều là tuyệt thi thần thông. Toàn bộ tinh không đều là bàn cờ của bọn họ. Tất cả vật chất cùng năng lượng đều là thủ bọn hắn điều khiển. Ly Hận thiên. Từng sởi u minh hắc vụ. Chống giống đàn sinh ra, lẫn nhau xoay quấn, hóa thành lúc xoáy bão táp, bay ở trong tầng mây thất thải lộng lẫy. Những nơi đi qua tầng mây thất sắc trở nên tối tăm mờ mịt. Thái cực âm dương đồ dưới Trương nhược trần dẫn đầu sinh ra cảm ứng. Ngay tại ngộ vô lượng hoang thiên cùng thiên cốt nữ đí cũng cảm ứng được cái gì. Một cố xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác nguy cơ, đánh út về phía linh hồn. Rống, hoang thiên bảo chỉ ngộ đảo tư thế, há mồm vừa kêu. Trong miệng, một ngụm tử vong chi khí phun ra. Thứ thần cấp trí tôn thánh khí cấp bậc sen lẫn búa đá. Cùng chết vong chi khí phong bảo cùng nhau bay ra. Xoay tròn đến cực nhanh. Chém về phía 10 vạn giảm bên ngoài u minh hắc vộ. Hoang thiên hiện tại đắt là thần vương. Có được vô lượng cảnh giới. Một kích này tự nhiên không thể coi thường. Có chạm giới chi uy, bành, trong u minh hắc vụ, một nắm đấm đánh ra, đem búa đá đánh cho vỡ nát. Phúc một tiếng, hoang thiên miệng phun máu tươi, chịu bị thương nghiêm trọng, nói, là nguyện rùa. Đối phương, đối phương là minh tộc tối đỉnh tuyệt cường giả. Một quyền liền đem hoang thiên sen lẫn búa đá đánh nát, ở đây mấy người đều hãi nhiên. Đi chia ra phá vây, căn bản là không có cách chống lại. Tuyệt đối là minh tục kinh khủng nhất lão quái vật tới. Trương Nhược Trần lấy ra thiên ma bá thương cùng một khối cánh cửa. Vận chuyển thần khí thôi đồng yến tử ngoa. Không gian bị khóa chặt đi không nổi nhìn phía trên thiên cốt nữ đế nói. Đám người cùng nhau ngầm đầu. Chỉ gặp một tòa tre kín mộ địa minh giới chẳng biết lúc nào đã lơ lượng tại đỉnh đầu bọn họ. Đại mộ từng tòa cắm đầy thập tự mộ bia Trên đại địa phân bố có từng đầu dòng sông màu đỏ ngòm Tới liền xem như minh điện điện chủ Cũng đừng hòng lưu lại chúng ta Si hình thiên bá khí không gì sánh được Lấy ra ra sói chiến kỳ Cầm trong tay cột cờ Trực diện bay tới U Minh Hắc vụ Theo một tiếng sói chu Một cái cao tới mấy trăm trưởng ma lang quang ảnh Từ trong chiến kỳ bay ra Toàn thân phát ra thủy tổ thần lực. Phóng tới u minh hắc vụ. Trương Nhược Trần cũng xuất thủ đâm ra thiên ma bá thương. Một tôn cao lớn như núi thiên ma quang ảnh tùy theo hiện hiện ra. Đâm không phải u minh hắc vụ mà là phía trên minh giới. Tu vi của đối phương Hiển nhiên không phải bọn hắn hiện tại có thể ứng đối. Chỉ có. Tại si hình thiên lấy ra sói chiến kỳ kiềm chế thời điểm. Phá phía trên minh giới. Hôm nay bọn hắn mới có thể thoát thân. Hoang thiên thiên cốt nữ đế, ngư dao đều xuất thủ, riêng phần mình đánh ra thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng, thần thông còn không có thi chuyển ra đi. liền có nguyện rủa rơi vào trên người bọn họ. Làn da biến thành màu xám trắng. Lực lượng rủ dị hướng huyết nhục. xương cốt, thần hồn xâm nhập mà đi. Ma lang quang ảnh căn bản ngăn không được ưu minh hắc vộ trong nháy mắt vỡ nát. Chương nhược trần đâm ra thiên ma bá thương, đánh ra thiên ma quang ảnh, phóng thích ra tất cả thủy tổ chi lực, đều là như đá ném vào biển rộng, biến mất vô tung vô ảnh. Điểm ấy thủy tổ chi lực cũng nghĩ phá vỡ bản tỏa minh pháp thiên địa. U minh hắc vụ lấy không có gì sánh kịp tốc độ, vọt tới Trương nhược trần bọn người trước người. Hung sát quang hoa ngút trời tử vong chi khí quất vào mặt, muốn diệt tận phía trước hết thảy. Oanh, bỗng sưng, chương nhược trần bọn người phía trước, xuất hiện một đảo sáng tỏ đến cực điểm màu vàng tường ánh sáng, đem u minh hắc vụ toàn bộ ngăn trở, ngũ long thần hoàng người khoác kim giáp, dáng người lỗi lạc mà vĩ ngạn, liền đứng tại Trương nhược trần mấy người phía trước, bàn tay đặt tại hư không, lập tức hóa thành không phá màu vàng tường ánh sáng. Đường đường minh điện điện chủ cùng mấy tiểu bối giao thủ có ý gì bản hoàng đến gặp ngươi một lần. Các ngươi tranh thủ thời gian phá cảnh thời gian trì hoãn không được. Không phải vậy sau này vĩnh khốn càn khôn vô lượng cấp độ. Vứt xuống một câu tiếp theo nói. Ngũ long thần hoàng thân thể tản ra. Hóa thành vạn cái thần long bay ra ngoài. Cùng u minh hắc vụ đụng thẳng vào nhau. Đủ loại thần thông đại thuật ở trong thiên địa bảo phát ra. Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, Ngư Giao Ánh Mắt, đều là hướng si hình thiên nhìn lại. Đây là cái gì miệng thối? Đem minh điện điện chủ đều triệu hoán đến, bành. Phía trên, minh giới tối tâm mờ mịt, khí tức âm lãnh. Đột nhiên cả tòa thế giới kịch liệt chấn động. Vị trí trung tâm, xuất hiện một đảo mấy chục vạn rằm ráng sấp vết nước màu vàng ấm, lại bị đánh xuyên qua. Một tòa cao lớn to lớn thần tháp, từ trong viết sách hiện hiện ra. Thần tháp phía trên đi vòng lấy nhật nguyệt, thần tháp chung quanh lưu đồng hốn độn quang vụ. Long chủ đứng tại thần tháp đỉnh. Hướng hư không đưa tay. Đem Trương nhược trần năm người bắt bỏ vào lòng bàn tay. Nói. Tranh thủ thời gian lính hội phá cảnh. Chuyện khác. sao cho chúng ta. Thời khắc này long chủ, một bàn tay liền có dài ngàn rằm, mỗi một cây vân tay đều là một giấy núi. Vạn cổ thần đế 349 chương 3428 thần thành chi chủ, chiến thần minh tôn. Có thái thượng cùng long chủ hộ đạo, nhưng, minh điện điện chủ hay là chân thân tiến nhập ly hẳn thiên? Phải chăng mang ý nghĩa thế giới chân thật xảy ra chuyện gì? Ngũ long thần hoàng dạng này trư thiên tồn tại. Thế mà chân thân giá lâm, rung động đồng thời, trương nhược trần bọn người không khỏi sinh ra rất nhiều suy đoán. Tình huống có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy cấp. Hoàng thiên cùng thiên cốt nữ đế lập tức vứt bỏ tạp niệm. Hai tay vư bày, phóng thích thần cảnh thế giới, tính tâm ngưng khí, tiến vào cấp độ sâu trạng thái ngộ đạo. Chương nhược trần trầm tư một lát sau hỏi cần liếm khí tiềm ẩm sao? Cách gọi là liếm khí tiềm ẩn Tự nhiên chỉ là không còn phóng thích thái cực âm dương đồ. Không còn hấp thu thiên địa chi lực. Lấy ẩm nấp thủ đoạn. Giấu tài hư không. Tránh né khả năng tồn tại không biết hung hiểm. Hoang thiên cùng thiên cốt nữ đế đã tu luyện ra lượng thể. Quy tắc thần văn cùng thần khí đã thoát biến. Chỉ kém sau cùng ngộ đảo. Liếm khí tiềm ẩm đối bọn hắn không có cái gì ảnh hưởng Ảnh hưởng chỉ là trương nhược trần Long chủ nói Ngươi đã nhanh muốn ngưng tụ ra lượng thể đồng giảng trì hoãn không được Nếu không hậu hoạn vô tận Ta hiện tại mang các ngươi đi khô thời gian chảy xiết Trung kích vô lượng Nhất định phải nhất cổ tác khí Không có khả năng nửa đường dừng lại Như xèn đúc thần binh Một khi nửa đường dừng lại Rất nhiều thứ đều sẽ phế bỏ Trương Nhược Trần trong lòng hơi rung, nói càng như thế bức thiết sao, thế giới chân thật đến cùng chuyện gì xảy ra. Cần tiến khu thời gian chảy xiết. Có thể thấy được. Thế giới chân thật tất nhiên bảo phát thiên đại nguy cơ. Cần bọn hắn mau chóng phá cảnh. Long chủ cùng ngũ Long thần Hoàng chân thân tiến vào ly hận thiên bảo vệ bọn họ. hiển nhiên làm ra một loại nào đó to lớn lấy hay bỏ. Long chủ mỉm cười không nói. Hóa thành một đảo lưu quang long ảnh phá không mà đi Không bao lâu Dẫn bọn hắn đi vào một chỗ thời gian tỷ lệ đạt tới gấp trăm lần khu thời gian chảy xiết Trong khu chảy xiết có một tòa dài mười mấy rằm huyền không đảo Xuyên qua từng tầng từng tầng trận pháp minh văn Long chủ xuất hiện tại trên huyền không đảo Phất tay vầy ra Lập tức Trương nhược trần Hoang thiên Thiên cốt nữ đế Si hình thiên Ngư Giao rơi xuống đất. 200 năm trước, Thái Thượng ở chỗ này bày ra thần trận chính là biết hôm nay hơn phân nửa sẽ không bình tĩnh. Nhưng rất nhiều chuyện, hay là vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Long Chủ nói. Có mấy lời, Long Chủ không tiện nói ra. Thái Thượng sở dĩ ngay từ đầu không để cho Hoang Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế tiến vào nơi đây tu luyện. Chính là bởi vì. Lão nhân ra ông ta thỏ nguyên thật còn thừa không có mấy. Nhiều nhất còn có thể xuất thủ một lần Bảo vệ hoang thiên cùng thiên cốt nữ đế Sau này ai hộ trương nhược trần phá cảnh Trương nhược trần mảy may đều không trì hoãn Khoanh chân ngồi xuống Hai tay giơ lên trời Một tòa đường kính 18 trường thái cực âm dương đồ tùy theo hiện hiện ra Thái cực âm dương đồ vận chuyển tốc độ hơn xa lúc trước Như cối say đen trắng xoay tròn Chỉ có trương nhược trần một người trong đó Phương viên mấy trăm dặm, hóa thành vòng xoáy. Từng sởi thiên địa chi lực như là dòng suối, liên tục không ngừng tràn vào Trương Nhược Trần thân thể. Thần khu cùng thần hồn tại cấp tốc thu biến, thân thể phát ra càng ngày càng quang hoa sáng tỏ. Long chủ âm thầm gật đầu, không hổ là thiên hạ nhất phẩm. Bằng vô cực thần đạo, Trương Nhược Trần trùng kích vô lượng tốc độ, muốn so Hoang Thiên cùng Thiên Cốt nữ đế gần 10 lần không thôi. Vô lượng cảnh giới này căn bản là không có cách làm hắn bình cảnh. Bỗng dưng, long chủ quay đầu nhìn về nơi xa con ngươi dần dần co vào. Chỉ gặp trong hư không thất thải lộng lẫy. Đột nhiên tầng mây đứng im. Khí lưu biến mất. liền liền thiên địa quy tắc đều giống như bị đọng lại. Bình tĩnh đến rượu dị. Nên tới cuối cùng vẫn là đến rồi. Long chủ trong tay thần long nhật nguyệt hốn đổn tháp ló lên một nhấp nháy. Hốn đổn quang hoa lưu đồng không ngớt, oanh oanh, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tư không chấn động từng đảo gợn sóng năng lượng, hướng long chủ cùng huyền không đảo vị trí mà tới. Mỗi một đảo gợn sóng đều có phá vỡ tinh hủy giới chấn kinh Một cây sinh mệnh cùng tử vong đồng tu chủ thần. Một cây tương lai thời gian chúa tể. Một cây cổ kim vô song thiên hạ nhất phẩm. Ba người đồng thời trùng kích vô lượng. Nếu để cho bọn hắn thành công. Tiếp qua mấy cái nguyên hội. Vũ trụ này còn không thuộc về côn lôn giới rồi không đúng. Là kiếm giới thanh âm thăm thắm vang lên. Mang theo mấy phần trêu tức. Một tôn thân thể cao tới 3.000 ngàn trượng thần linh. Từ không gian cuối cùng đi tới. Một bước 129. 600 dặm. Trên thân tràn ngập nặng nề bá đảo thần Ui. Không bao lâu. Đã đi tới phủ cận. Hắn mọc ra bốn cánh tay Xóa ngàn trượng dáng dấp tóc đen Trên người hắc Giáp đúc có từng khỏa đầu lâu Như là mấy trăm khỏa đầu lâu treo ở trên thân Từ trên người hắn bảo phát đi ra tử vong chi khí Đem ánh mắt có khả năng nhìn thấy thiên địa Đều là nhộm thành màu xám Ngư dao biến sắc, khó có thể tin nói Lại là hắn, hắn sao lại tới đây Si hình thiên cảm giác được phô thiên cách địa uy thế đè xuống. Thân thể chiếu nặng. Nhưng không được hỏi. Ai vậy? Dù thế nào cũng sẽ không phải tử thần điện điện chủ A Ngư dao nhìn chừng hắn một cái. Si hình thiên trái tim đột nhiên ngừng. Rất muốn tát mình một cái. Sẽ không còn nói chúng a Không phải tử thần điện điện chủ. Si hình thiên thở dài một hơi. vỡ ngực thân. Nói. Vậy liền còn tốt điện chủ cấp nhân vật làm sao có thể đến đây hai vị ai chịu nổi? Nhưng cùng tử thần điện điện chủ cũng không xây xích gì nhiều hắn là tử tục ngũ đại cự đầu một trong. Thần thành chi chủ? Tòa trấn tử tục duy nhất tòa thần thành kia? Có không kém tử tục tục trưởng cùng tử thần điện điện chủ quyền hành? Một thân tu vi sâu không lường được. Ta từng đi theo sư tôn bên người tại tử tục thần thành từng gặp mặt hắn. Ngư Giao nói. Địa ngục giới thập đại tục Mỗi một tục đều chỉ có một tòa siêu nhiên thần thành Là trong tục thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh nơi tụ tập Có thể trở thành thần thành chúa tể nhân vật Không có chỗ nào mà không phải là bộ tục cử phách Si hình thiên ánh mắt dần dần trở nên nặng nề Nhìn về phía tại hư không rằng co hai người trong lòng tràn ngập lo lắng Long chủ hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm Ngắn ngủi bốn cách nguyên hồi tu luyện Liên có thể tiến vào đại tự tại vô lượng. Có thể cùng trong vũ trụ lão cổ đồng tranh phong. Nhưng. Tử tộc vị này thần thành chi chủ. Lại là chân chính lão cổ đồng. Đã sống hơn một triệu năm. Là chư trong thần nhãn nhân vật cấm kỵ. Là bộ tộc chống trời bạch ngọc chủ. Long chủ lạnh nhạt bình tĩnh. Nói. Nguyên thành chủ cảm thấy thiên hạ này còn có thể tồn tại mấy cái nguyên hội. Ai biết được đều đang nói năm mươi. Nhìn cái nguyên hội đã đến, vũ trụ xếp tải trong hủy diệt khởi động lại. Nhưng, ai biết đây có phải hay không là thứ 5 vạn nguyên hội có lẽ. mấy thứ 49,900 cách nguyên hội đâu. Thần Thành Chi chủ định thân ở một thần linh bộ bên ngoài. Nói, cực vọng, ngươi rất có phách lực. Thế mà không có mang theo bọn hắn trốn. Đây là muốn cùng bổn thành chủ một trận chiến sao. Long chủ khóe miệng khẽ nhích. tất nhiên nói, trốn, hữu dụng không nếu không có tuyệt đối nắm chắc. Nguyên thành chủ như thế nào nhanh như vậy xuất hiện tại trước mắt ta. Trốn, hoàn toàn chính xác không dùng. Một đạo thanh âm khàn, khàn từ một phương vị khác bay tới. Thanh âm kia cực kỳ chói tai, giống như trong gió trong khe đá thổi qua, trong giọng mang theo bén nhọn. Một đầu toàn thân phát ra ngọn lửa màu vàng cốt long từ trong mây bay ra. Cốt long đỉnh đầu đứng đấy một tôn người mặc áo trắng khô lâu hình người trên đầu tóc dài chỉnh tề thanh quan buộc tóc. Trong tay sách một thanh dài hơn một trượng phát đao. Thân đao hiện lên ô kim sắc Ránh máu cực sâu. Phát ra hàn khí khiến cho trong hư không. Ngưng tụ ra từng tỏa núi băng. Là, là hắn. Si hình thiên con mắt chăm chú nhìn chầm chầm khô lâu áo trắng trong tay phát đao cái cổ phát lạnh. Hắn vốn là không sợ trời không sợ đất tính cách. Nhưng giờ phút này. Một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi dâng lên mà ra. ép đều ép không được. Bởi vì mười vạn năm trước chính là thanh đao này. Một đao đem hắn đầu lâu chém xuống. Long chủ chăm chú nhìn khô lâu áo trắng dưới thân đầu kia cốt long. Trong mắt sát mang lộ ra. Dưới chân xuất hiện ngàn vạn dặm hải vực. Trong biển, sóng lớn nhấp lên, đem bầu trời ráng mây đều vỗ xuống. Tâm tình chập chờn mãnh liệt như thế sao bản tỏa còn tưởng rằng, Ngươi có thể một mực như lúc trước bình tĩnh như vậy. Khô lâu áo trắng rơ lên trong tay phát đao. Đao quang chiếu giỏi tứ phương. Nói. Đều nói long trúng cầu tử. Số ngươi cực vọng thiên tư cao nhất. Là kinh thế chi tài. Có vấn đỉnh thiên tôn hy vọng. Nhưng không biết. Ngươi những năm này tu vi bước lui không có. Sẽ hay không giống ngươi vị kia huyên trưởng đồng dạng. Tử chiến bàn tỏa dưới đao. Biến thành xương sồng tỏa kỵ. Long chủ nhắm hai mắt, nỗi lòng dần dần bình tĩnh. Khô lâu áo trắng gặp dạng này hắn đều có thể khắc chế tâm tình của mình. Không nói nữa tương dích. Cánh tay rơi xuống. Lấy phù hợp thiên địa độ cong. Vùng đao phách chạm xuống dưới. Xoạt. Đao quang vạch phá bầu trời Vô số quy tắc tại trong ánh đao phun trào Dễ như trở bàn tay Phản phất thời không đều muốn bị chém ra Thần long nhật nguyệt hốn đổn tháp bay ra ngoài Đem bổ tới đao quang ngăn trở Nhật nguyệt xoay tròn Một đầu thần long từ trong tháp sông ra Phát ra dung trời thép dài Vọt tới khô lâu áo trắng Khô lâu áo trắng hời hợt vung đao Một chiêu bổ ngang đem hư không trực tiếp chia hai tầng thần long bị chém đứt thành dưới đoạn Mượn kiếm dùng một lát Long chủ tay phải vươn ra cung Hắt ám thần kiếm từ trên thân chương nhược trần bay ra ngoài Rơi vào trong tay hắn Si hình thiên muốn đem 36 thiên ma thạch khắc thần bia giao cho long chủ Nhưng Long chủ đã bay ra ngoài Huy kiếm chém về phía khô lâu áo trắng Hắc án thần kiếm tại hư không vạch ra một đảo như Nguyệt Nha Độ cong Âm ấm. Khô lâu áo trắng vung đao ngăn trở hắc án thần kiếm. Nhưng lại cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng vọt tới. Thân thể từ cốt long đầu rồng thối lui đến đuôi rồng Rất tốt long tộc nhục thân quả nhiên cường đại. Ngươi một kiếm này đã hơn xa ngươi huyên trưởng. Đáng tiếc. Hắc án thần kiếm nhất định phải là chủ tu hắc án chi đảo tu sĩ. Mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất Ngươi chọn sai chiến binh khô lâu áo trắng nói Chém ngươi kiếm này đầy đủ Long chủ trực tiếp đứng lơ lượng giữa không chung trong chốc lát Quanh người kiếm khí tung hoành Một kiếm chém thẳng vào mà xuống Kiếm ý gắt gao khóa chặt khô lâu áo trắng Khiến cho hắn căn bản là không có cách né tránh Chỉ có thể vung đao nganh chiến Oanh oanh Đao và kiếm kịch liệt đụng nhau Hai vị tuyệt thí thần tôn cận thân giao phong. Như là màu vàng cùng màu trắng hai khối thần thiết tại đụng nhau. Bạo phát đi ra thanh âm. tựa như kinh lôi. Vang vọng mây xanh. Tử tục thần thành không có quan chiến. Trực tiếp xuất thù. Trên người trong thần giáp. Bay ra một viên tử khí nồng đậm đầu lâu. Cách đầu lâu này nhanh chóng biến lớn. Đụng vào trên huyền không đảo lúc. Đã có mười mấy rằm dài. Giữ tờn mà khủng bố Trong hút mắt Rất nhiều hồn ảnh hiện hiện ra Phát ra dù gì tiếng cười Oanh Huyện không đảo bên ngoài Vô số trận pháp minh văn nổi lên Trận pháp minh văn sen lẫn thành bàn cờ hình thái Từng mai từng mai quân cờ đen trắng Để đặt trên bàn cờ Biến thành thần trận trận cơ Những quân cờ này chính là thiên địa kỳ đại quân cờ Thần thành chi chủ sau lưng trong không gian hiện hóa ra từng kiện chiến binh Hóa thành màu đen hạt mưa Không ngừng đụng vào trên bàn cờ Phát ra tiếp loạn không ngừng tiếng oanh minh Si hình thiên gặp bàn cờ chỉ là có chút rung động Trên mặt vẻ khẩn trương tán đi Cười nói Đảo chủ tinh không đại trận có thể giữ vững côn lôn giới 100 Nhìn năm địa ngục giới không người có thể phá Ngươi thần thành chi chủ này Hay là tranh thủ thời gian thối lui đi Trận pháp thái thượng thủ đoạn Không phải ngươi có thể tông phá Vẫn thần đảo chủ như tại thời kỳ toàn thịnh Trận pháp thủ đoạn hoàn toàn chính xác Không người có thể so Nhưng muốn nói 100 Nhìn năm không người phá giải Lại chỉ có thể nói ngươi quá vô chi về phần Bảo vệ các ngươi thần trận này Còn cản không được bản tỏa bao lâu Thần Thành Chi chủ cánh tay trái nâng lên. Bàn tay nâng quá đỉnh đầu. Năm ngón tay hướng về phía trước. Lòng bàn tay một cái thần nhãn mở ra. Bột phát ra trói mắt thần quang. Sẽ có trận pháp bảo vệ si hình thiên cùng ngư dao đều làm cho lập tức nhắm mắt. Không cách nào nhìn thẳng. Không biết thi triển thần thông gì. Bàn tay rơi xuống trùng điệp đánh vào trên bàn cờ. Ấm ấm. Huyền không đảo lay động, từng mai từng mai quân cờ đen trắng nhảy lên, màn sáng trần pháp mãnh liệt lay động. Hoang thiên nhắm mắt lại cùng miệng. Nhưng hắn thanh âm. Lại tại suy si hình thiên cùng ngư dao trong tay vang lên. Xích dao cầm lấy đi. Nhất định phải giữ vững thần trận Một đầu xích hồng sắc dao long từ trên thân hoang thiên bay ra, rơi vào ngư dao trong tay, hóa thành một cây thần trượng. Chính là từ tứ đại nhân nơi đó cướp đoạt mà đến xích giao thần trưởng Ngư giao đi theo cửa thiên tu hành nhiều năm Tại trên trận pháp thiên tư cao nhất Đã sớm đạt tới thần sư cấp độ Rất nhanh liền thấy được bàn cờ thần trận trận nhãn nhấc lên xích giao thần trưởng Lập tức hướng huyền không đảo phía đông nam bay đi Ta cũng đi hỗ trợ Si hình thiên đi theo Huyền không đảo phía đông nam Hoàn toàn bao phủ tại trong sương mù màu đỏ. Thái thượng tựa hồ đã sớm đối với tương lai có chỗ suy tính. Ngư dao đến về sau. Sương mù màu đỏ tự động lui tán. Xuất hiện một con đường. Đi đến cuối đường. Ngư dao giật mình phát hiện. Nơi này lại có một gốc thần thụ. Trên cây mọc đầy ấm ánh sáng long lanh màu đỏ phiến lá. Dưới cây. Một bộ hất lên thần bào xương khô ngồi suýt bằng. Một bàn tay bóp kiếm quyết. Một bàn tay cầm một cái nhánh cây. Trên mặt đất có thật nhiều dùng nhánh cây vẽ thành cầm kiếm tiểu nhân. Ngư giao bản năng cảm giác được bộ xương khô kia cực kỳ bất phàm. Không dám tới gần. Trực tiếp tiến vào trận mắt. Phóng thích toàn thân tinh thần lực. Thôi đồng xích giao thần trưởng. Ngay tại công kích bàn cờ thần trận thần thành chi chủ đột nhiên đã nhận ra cái gì quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp. Khô lâu áo trắng bị long chủ tử thiên không đánh rớt, thân thể cấp tốc hạ xuống. Khô lâu áo trắng một trường đánh vào hư không. Hư không trực tiếp cố hóa, diễn hóa thành vạn rằm sơn hà, một tòa tiểu thế giới chống giống đàn sinh ra. Tòa tiểu thế giới này nhanh chóng triển khai, hóa thành đại thế giới. Đây là khô lâu áo trắng thần cảnh thế giới. Trong thế giới, có cao ngất minh thành, đống thi cốt đọng lại thành núi lớn. Đầy đất tàn binh đoạn nhận Vô số minh quang tràn ngập tại trong tầng mây Khô lâu áo trắng rơi xuống trong tòa minh giới này Mới dừng hạ xuống chi thế Thần thành chi chủ có chút kinh ngạc Không nghĩ tới cực vọng tuổi còn trẻ Lại cường hoàng đến tình trạng như thế Làm cho khô lâu áo trắng đem thần cảnh thế giới đều hiện ra đi ra Cần biết Khô lâu áo trắng thế nhưng là minh tộc chiến thần minh tôn Là trừ Minh tộc tộc trưởng Minh điện điện chủ Minh thành chi chủ tam đại cử đầu bên ngoài nhân vật số 1 số 2 soạt Hắc ám thần kiếm vạch phá khô lâu áo trắng thần cảnh Minh giới Phá vỡ Minh quang thẳng chém xuống Khô lâu áo trắng thép dài một tiếng Diễn hóa thần thông Dưới chân ớt vạn binh khí Theo phát đao cùng một chỗ bay lên hướng lên liền ngay cả từng tòa Minh thành đều đi theo bay lên Bành bành. Tất cả mọi thứ đều bị chặt đứt, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắc ám thần kiếm. Long chủ cầm trong tay hắc ám thần kiếm rơi xuống. Mũi kiếm tử phát đao trên lưới đao xẹp qua. Lực lượng vượt trên khô lâu áo trắng. Khô lâu áo trắng đao thế, cánh tay thân thể đều là biến hình trọng tâm bất ổn, hướng về phía trước khuyên đảo. Một kiếm này rất chậm, giống như thời gian ngừng lại lưu động. Xoạp xẹp. Mũi kiếm chém vào khô lâu áo trắng vai trái, xương cốt từng cây sụp ra. Kiếm khí rơi xuống mặt đất, đem thần cảnh minh giới xé sách, xuất hiện một đầu thật dài đất nước hẻm núi. Khi long chủ hai chân lúc rơi xuống đất, một tiếng ấm vang. Đất nước hẻm núi không chịu nổi hắn bảo phát đi ra thần lực. Triệt để tách ra. Thần cảnh thế giới vỡ vụn thành hai nửa. Rơi hướng tư hư không hai cách phương hướng khác nhau. Bụi đất tung bay tại ly hẳn thiên. Ngày mai. Chính là vạn cổ thần đế thực thể thư hội ghi bán. Không có mời độc giả đến hiện trường. Mà là tác hợp cùng nhà xuất bản hỗ trợ làm tuyến thượng phát sóng trực tiếp hội giao lưu. Chú ý cá con đao dinh hào. Xế chiều ngày mai 2.30 nhất định đến xem nha mặt khác. Bili cũng sẽ có đứng ở giữa mở rộng. Cùng giải quyết bước phát sóng trực tiếp.